cả nhà ba đời cùng lâm gia có gắn bó mật thiết tuy có vẻ chất phác lỗ mãng nhưng trong thô có kinh tế cảm giác luôn chiếu cố lâm tê sơ u vinh quy quy u v ũ hắn cũng là người lớn tuổi nhất trong ba người tô s á n cậu không biết chủ vương phét lác cậu rất huyền ảo cái gì mà mở công ty internet có cả mấy trăm triệu đúng không lỗ nam nam hỏi vì lâm tê s ơ u v i n h quy quy u v ũ rất hay bốc phét nên chuyện gì cũng phải giảm độ đáng tin đi một nửa như hôm nay làm cả ba bị lạc đường là một ví dụ đó là mạng kiếm phủ ở mỹ gọi là pha xe tôi ở trường học cũng vào rồi nhưng mà tốc độ chậm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 hiện đang tích cực chuẩn bị chưa nói chắc được thời gian đưa ra có điều hẳn là sắp rồi làm cho tốt nhé tôi thấy c á c h đó hay lắm tiếc là tiếng anh không dùng hết chức năng của nó chơi mấy ga me phiền phức lâm tê sơn u vqq u vũ không hiểu sao hôm nay rất có hứng thú nói thêm về c á c h pha xe tq của cậu đi tình hình bây giờ như thế nào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 hắn giống vương ui u y muốn kết chặt mạng lưới xung quanh họ còn sự gắn kết nào tốt hơn có chung lợi ích vì thế mà đầu óc tô s á n tự nhiên tiến vào trạng thái công tác không cùng đám lâm tệ dơ u vinh q uy q uy U vũ cười đùa nữa ngay khi tô s á n rời đại học thượng hải thì triệu hảo cũng tới bắc kinh bước tiếp theo dùng tài nguyên nhân mạc h trong tay ký bản quyền lĩnh vực kỹ thuật cao với giới ca sĩ tháng sau sẽ sang hong công ký với một số ca sĩ có tiếng còn tôn g quang sẽ có một trận đánh lớn ở dung thành lượng tiêu thụ ước chừng tới một trăm ba mươi bốn triệu vì mục tiêu lợi nhuận một ư ơ i năm triệu lâm quang đóng thì chưa thể kháng cự lại tạp chí lâu năm ở khu tam giác trường giang địa vị ngày một củng cố lợi nhuận ước đạt sáu triệu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 biết vì sao được gọi là chủ vương không hắn mới là thằng không tới một trăm thì cũng tám mươi cô bé bị hủy trong tay thì có tô s á n có biết vì sao hắn có biệt danh là chủ vương không lạc đề lạc đề lâm tê sơn u v i q u y q u y u, vũ rối rít xua tay chuyện nào ra chuyện nấy quay về chủ đề chính đang bàn chuyện nghiêm túc đấy lỗ nam nam h ử một tiếng tô s á n nếu cậu nắm chắc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 quách tiểu trung đ ề n g h ì ra quán b a trên con phố gần sông sau đại học k hoa ký nói bạn mình cũng ở đó quen chủ quán b a có thể được giảm giá thế là cả đám kéo tái quán b a tên á nhạc đây là cả con phố quán b a đủ phong cách kim cổ đông tây rất là phồn vinh dòng người bên ngoài liên miên không dứt những bóng hồng thấp thoáng khắp nơi tiếng cười như chuông bạc làm không cảnh tăng thêm sức sống á c h nhạc dùng lan can g ỗ q u a y q u a n h trồng một số trúc từng khóm chiếu xuống trông rất cổ kính trang nhã cách á nhạc không xa là quán băng hoa đầu một năm trước khoảng thời gian này tô s á n và ba người vương uy uy uống rượu chia tay chuẩn bị vào trường đại học vì vị trí đắc địa cho nên khách khứa ở nơi này không phải chỉ có học sinh sinh viên mà nhân viên văn phòng cũng không phải ít nguyên một nhóm nam nữ mặt vết công sở trông rất có vẻ nhân sĩ thành đạt ngồi ở ghế ngoài hè cầm c h a i bia trò chuyện r i o m giả quyển sáu chương tám mươi hai phòng đơn giường đôi chúng tôi thua là vì xe to lớn kềnh càng quá thôi không gọn nhẹ như xe taxi chỗ nào cũng luồn lách được dù sắp đèn đỏ cũng dám phóng qua bọn này dù sao đi biển quân đội báo về đơn vị cũng phiền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 mấy tên này đều là người trong quân đội tiếng cười sang sảng khiến mấy bàn xung quanh ngoái nhìn tỏ ý khó chịu có điều lệnh bằng vũ ngồi sừng sững như quả núi lỗ nam nam đen gì gì rắn chắc đ ề u chẳng phải hạng vừa nên có khó chịu cũng bấm bùng nhịn v à lại quán ba mà tới mấy chỗ thế này là xác định tư tưởng rồi thế nào cũng có một hai nhóm như vậy một nữ sinh mặc quần dây đeo đi tới vỗ vai quách tiểu trung cười khi đi cùng b ạ n ạ thấy tô sán thì ngạc nhiên ý tô sán tô sán nhìn cô gái này cánh tay và cặp đùi kho e hết ra ngoài quần áo ít ở mùa hè dung mạo thanh lệ trang điểm nhẹ xinh xắn lắm chẳng nhớ ra là ai song tô sán vẫn mỉm cười vui vẻ à chào một câu vừa đủ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 đây là t r i ệ u đình bạn từ nhỏ của tôi đang học đại học k hoa ký lâm tê sơn u vqq ua vũ phong đ ổ lấy thêm một cái cốc đưa cho t r i ệ u đình uống một ly làm quen nhé t r i ệ u đình thoải mái nhận lấy cốc bia uống cạn rất vui làm quen với mọi người chỉ là cốc đầu thôi bọn họ không đ ị n h chu một cô gái t r i ệ u đình hứng thú nhìn tô sán cậu biết không vẫn rất nhiều học sinh trường mình nhắc tới cậu đấy vừa hôm qua lớp mình tụ họp cũng có người nói tới lỗ nam nam hứng thú hỏi tô s á n từ thời cao trung đã nổi tiếng vậy à tô s á n nở mũi trước kia ở nhị thập thất trung tuy không phải là nhân vật số một số h a i nhưng cũng gây vài chuyện oanh động không hề nhỏ tò mò không biết mình rời trường rồi học sinh nhị thập thất trung đánh giá thế nào về mình ô họ nói gì về mình thế triệu đình háy mắt t i n h n h ị ệ t họ nói đường vũ cũng học đại học thượng hải thằng đó thật may mắn quách tiểu trung và lâm tê sơn u vinh quy quy u vũ cười phá lên vỗ vai tô sán đang t é m to tô sán không phải giận chỉ là kết quả không như mong đợi lại hơi n g ỡ ra một chút đây là chuyện bình thường thời đó ở nhị thập thất trung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 từ khi quan hệ của cô ấy và tô s á n công khai quá nửa nam sinh trong trường thấy cuộc sống mất ý nghĩa xéo ngay thấy quách tiểu t r u n g mặt si mê tô s á n đưa chân đá một cái cả đám lại cười ẩ m ý. đường vũ đúng là làm người ta khó quên nhưng không phải ai cũng nói về cô ấy triệu đình mỉm cười cũng có một số người bạn học ở thượng hải về nói nhiều chuyện về cậu lắm đấy có muốn biết không lỗ nam nam gây sát ghế tới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 lâm tê sơn u v i q u y q u y u vũ lắc v à o tô sán nếu mọi người lớn lên từ nhỏ với cậu ta sẽ biết tên này là người thế nào đi tới đâu chẳng họ hại quần chúng tô sán đầy hắn ra xéo tôi và cậu cùng lớn lên từ nhỏ chắc nhìn bọn họ nô đùa trêu chọc nhau lỗ nam nam rất hâm mộ cầm cốc bia uống liền quá nửa lỗ nam nam sinh ra trong gia đình cán bộ cấp cao trong nhà rất nghiêm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 lúc này quách tiểu trung đang cổ vũ triệu đình hát lại còn tích cực quảng cáo triệu đình đoạt giải ba cuộc thi hát trong trường đấy thời cao trung cũng hoạt động trong câu lạc bộ âm nhạc có thể gọi là tài nữ rồi đám con trai tất nhiên vào hùa suối triệu đình lên hát quán b a này có một sân khấu nhỏ thuê người chơi ghi ta đểm đánh đàn cho, cho khách có hứng triệu đình nhoe miệng cười tự tin bước lên sân khấu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 lâm tê sơn u vqq Quy, Quy, u y u U, y vũ nghe được câu này nhổ phì một bãi nước bọt tôi nhổ vào cậu và em gái tôi phát sinh được quan hệ gì đừng làm tôi buồn nôn nhổ vào lỗ nam nam nhìn lâm tê sơn u vqq Quy, Quy, u y u U, y vũ với hình thức kháng n g h ị tức sẩn nói người thích em gái cậu nhiều như vậy thêm tôi thì có sao mấy cô bé hủy trong tay cậu không tới một trăm thì cũng tám mươi rồi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 u vũ nhìn hai tên bản mắt mở mỗi lúc một lớn môi hơi run run không tìm được câu nào thích hợp phun ra tí chỉ bọn mày lỗ nam nam vỗ vai tô sán chuyện nào ra chuyện nấy nhé làm ăn thì làm ăn ở chuyện lạc nhiên tôi vẫn là kẻ địch của cậu quyển sáu chương tám mươi ba tâm sự ban đêm mặc dù ban ngày trời nắng trói trăng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 nhìn bầu trời đen n ì n kịp không một ánh sao chắc mai lại có mưa rồi lâm tê sơ u v quy quy u v ũ đột nhiên nói lạc nhiên mấy ngày nữa sẽ về dung thành ừ ừ là hết à thế cậu còn muốn tôi ừ thêm vài c á c h nữa chắc tô sán không hiểu sao có hơi bực bội dù linh cảm rằng lâm tê sơ u v quy quy u vũ sẽ nói chuyện liên quan tới lâm lạc nhiên lâm tị sơ u vinh quy quy u vũ quay đầu sang nhìn tô sán giọng rất nghiêm túc chưa bao giờ tô sán thấy hắn nghiêm túc như thế lần trước lý lạc tới thượng hải là do lạc nhiên nhờ đấy hiện giờ trong nhà nhiều người nói nó làm thế là vì một nam nhân hiểu chưa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 tô sán nhìn ra mặt nước đen n g ò m đằng xa lặng lẽ không đáp ánh mắt âm u mãi mới nói ý cậu muốn tôi làm thế nào lâm tê dơm u vê quy quy u vũ không trả lời thở dài giọng hồi tưởng nha đầu lạc nhiên đó ba tuổi bám sau đít tôi bảy tám tuổi ở biệt viện nam trung hải leo cây trèo núi người lớn cười bảo nó con gái nhịp như thế lớn lên làm sao gả đi được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 trên thế giới này thứ có thể khiến nó dừng chân lại nhìn rất ít cậu nghĩ nó luôn chạy theo chúng tôi thực ra khi ở h ạ hải là nó đề xuất đấy tôi muốn tới thượng hải cơ ui ui đang cãi nhau với cha chỉ muốn về bắc kinh chúng tôi không nghĩ tới h ạ hải nói tới đó lâm tê sơn ua v quy quy u v ũ hơi dừng lại nhưng nó muốn ở lại h ạ hải về sau tôi hay nghĩ vì sao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 cứ tự mình nói cậu không biết cái thời học n h ị thập nhất chung tôi đau đầu nhất là là bài tập về nhà con bé biến thái đó suốt ngày đi chơi với bọn tôi mà vẫn hoàn thành bài tập ngon lành áp hơn nữa tôi và uy uy muốn chép bài của nó phải trả tiền vì thế tiền tiêu vặt hàng tuần của chúc tôi bị nó vết sạch cậu có biết khi ấy tôi khổ thế nào không muốn uống một bia cũng phải xin tiền nó đó là vì cô ấy nghĩ cách giữ tiền hổ không cho các cậu tiêu pha lung tung tô s á n định nói thế nhưng nuốt lời ngược vào bụng lâm tê sơ u vqq quy, quy, u y u u, y vũ nhìn mặt tô s á n khoác vai y cười hì hì có điều chẳng phải biến tướng nói lên rằng nó là phụ nữ của thế kỷ mới biết lo liệu việc nhà sao thượng đắc thính đường hạ đắc trù phòng viết được mật mã cha được gì thường leo được tường bao đấu được tình địch hạ được lưu manh đó chính là lâm lạc nhiên của c h ú n g ta nghe cậu phân tích tôi thấy cậu còn hiểu nó hơn tôi và uy uy người anh em nhiệm vụ bảo vệ hòa bình thế giới tiêu diệt con yêu tinh đó giao cho cậu nhé cậu làm sao cũng được miễn đừng để nó phải buồn tôi chỉ muốn nó sống thật vui vẻ suốt đời này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 hiện đã là m ộ ư ơ i giờ mà sách báo vẫn bày kín bên cạnh còn có một cây bao tài sách nhỏ cũng không chỉ bán sách mà còn cả một số họ báo tạp chí nước ngoài nói chung là rất loạn hai cô nữ sinh buồn thiêu ngồi dựa vào nhau không nói chuyện thấy tô sán đi tới cũng chỉ nói một câu anh xem đi đại khái có quá nhiều người đi qua mà không dừng lại hoặc là xem mà không mua rồi mặc kệ tên béo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 Cho mình m ộ tôi cái túi ni l n sán g g to to một chút Tô sán đưa tay、ra. Một cô á đưa ra hớn hở đưa cho cái túi ni lông khá đẹp, rõ ràng cũng là nhặt hay ni lông ràng cũng đưa đẹp cái y túi là Rõ xán i nói n Còn Yên không bận ở đâu đó còn nói. Yên tâm, không bận đâu tâm Tô s chọn hết mấy tờ tạp chí cho vào túi đại khái chừng một ư ơ i năm tờ sau đó đưa hai cô gái năm mươi đồng mình lấy hết chỗ này nhé hai cô gái nhìn nhau thoáng ngần ngừ nói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 vũ miệng co giật tô s á n không thèm nhìn hắn cầm cái túi lên tiếp tục bước đi lâm tê sơ u vinh quy quy u vũ đành đi theo cám ơn bạn nhé đi được mấy bước thì nghe hai cô gái nói với theo từ đằng sau trả thù được lâm tê sơ u vinh quy quy u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 ý tôi chúc ta nên chăng để xí nghiệp của dung thành đưa lên chương trình nhị g sự ông ta nói chuyện cho người ta cảm giác rất là vòng vèo vài ba câu lại nên chăng hay là không thì có nên có vẻ rất dân chủ chưng cầu ý kiến mọi người thực ra án chỉ phương án mình chọn rồi vương bạc xem tài liệu báo cáo dày đại dung là quốc si cấp tỉnh nhưng lại đặt ở dung thành dưới h u y ệ n thành ủy dung thành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 người khác chưa có ý kiến gì quách giang thiếu nói luôn nhưng giọng vẫn thong thả đáng hoàng không có gì kịch liệt giống như trao đổi bình thường kinh tế quốc hữu mang tác dụng chủ đạo nền kinh tế quốc dân phải thể hiện ở năng lực khống chế đó là phương hướng quan trọng của cải cách quốc si chúng ta phải chăng không nên dối dắm ở tính tất yếu mà nên đặt ở nâng tầm chất lượng cổ phần quốc hữu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 dựa vào thế lực sau lưng mà nắm q u y ề n to đối với người nỗ lực vượt từng cửa ải tiến lên như quách sang thiếu ngứa mắt với vương bạc là bình thường nói thực nếu nhìn góc độ hoàn toàn bình thường chủ trương quách sang thiếu đề xuất có lý giảm cổ phần một số gốc si có trọng lượng mặc dù sinh ảnh hưởng nhất định với q u y ề n khống chế nhưng nếu như làm tốt nó có tác dụng thúc đẩy rộng khắp đây là xu thế tất yếu giống như thứ cũ ký phải lui khỏi vũ đài lịch sử nhưng chính chỉ là vụ án chẳng vấn đề nào là đơn thuần tách bạch ai dám đảm bảo quách sang thiếu không mượn thế nắm quyền làm suy giảm sức khống chế của vương bạc ai cũng biết ông ta có quan hệ khá mật thiết với người ngã ngựa trong quá trình tô lý thành thực thi chế độ tập quyền trung ương vương bạc giỏng nghiêm nghị r ứ t khoát hơn tôi vẫn không tán thành giảm cổ phần quốc hữu cũng không thể giải quyết căn nguyên vấn đề độc quyền nếu làm thế e rằng chỉ có thi hành chính sách kiểu trùng chính trị của nước nga mới có thể triệt để hóa giải chuyện tư hữu hóa quy mô lớn nhưng hậu quả trùng chính trị là gì tôi tin rằng các vị ở đây không phải chuyên gia kinh tế cũng là nghiên cứu chính sách đều biết hậu quả của nó trong quá trình giảm cổ phần quốc hữu này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 làm tăng mâu thuẫn nội bộ tranh giành quyền lực phân hóa quấy nhiếu tính thống nhất kinh doanh khiến xí nghiệp thua lỗ thậm chí giải thể tội này khi đó sẽ tính cả lên đầu chúng ta vương bạc nói vậy không khác gì cảnh cáo quách g a n g thiếu ông chớ có làm càn tốt nhất là thu lại g i á tâm của ông đi nếu mạo hiểm cấp tiến làm sập quốc si chục tỷ cái m ũ này chụp xuống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 quách sang thiếu nheo mắt lại áp chế lửa giận trong lòng mặt vẫn bình thản nói chuyện này tôi đã trao đổi với bí thư lô và bí thư hoàng rồi bọn họ khuyên hướng triển khai cải cách nếu bí thư vương có ý kiến bất đồng chúng ta tiến hành trao đổi thảo luận vậy rất nhanh vương bạc biết được kết quả thương thảo này tỉnh ủy đưa ra một loạt chính sách hưởng ứng tinh thần của quốc vụ viện muốn đem kết quả thí điểm thành thực tiễn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 góc độ lâu dài cực hại vì khuyến khích tâm lý đầu cơ mà thị trường chứng khoán phải thông qua quan hệ cung cầu phản ánh lên xuống mới là nền tảng chắc chắn quyển sáu chương tám mươi năm nhớ thay phanh tô sán từ sáng sớm đợi ở cửa ga tàu hỏa dung thành chừng sáu giờ trời mới hưởng sáng bốn b ề vắng lặng chỉ có bác lao tông cầm trội quét dọn tiếng loẹt xoẹt xuyên x ư ơ n g mù truyền vào tai ngáp một cái chảy cả nước mắt tô sán ngồi ở bậc thềm nhà ga như ăn mày nầu dựa vào cột mắt lim dim ngủ gà ngủ gật trước kia được lâm nha đầu rèn thói quen dậy sớm về nhà có gần tuần thôi đã lười trở lại rồi hôm nào mà dậy trước tám giờ sáng là y như rằng buổi t r ư a ăn cơm xong lan quay ra ngủ kết quả tối thức đến khuê xem tài liệu nói chung nếp sinh hoạt tốt đẹp trong trường đại học bị hỏng hết cả tô s á n không chịu nhận lỗi y đổ tại con h ư tại mẹ tiết d ị p dương và lưu dụ tối hôm qua lên tàu sáng nay đến dung thành cho nên ý mới đến đón tết vừa rồi vì sang mỹ nên không gặp được hai t h ằ n g bạn trí cốt tô s á n cũng nhớ lắm ga tàu hỏa dung thành xây dựng từ thập niên tám mươi cũ kỹ lắm rồi sáng sớm t i n h m ơ chưa có nhiều người quán xá cũng thư thớt cho nên chỉ nhìn công trình kiến trúc lâu đời xung quanh tô sán thoáng có cảm giác lại làm chuyến du hành về quá khứ cột một cái đầu đập vào cột đá đau điếng tô sán đành đứng dậy làm mấy động tác thể dục cho tỉnh táo sau đó nhắn tin hỏi vị trí của hai tên bạn tiết dịch dương có một cái di động cũ đó là quà thi đỗ đại học của hắn còn lưu d ụ i đi mua cái xe máy rách nát sắp rồi còn chừng hai mươi năm phút nữa trên tàu tiết dịch dương và lưu d ụ i đã lấy hành lý ở trên giá xuống ôm vào lòng cũng lờ đờ dựa vào nhau ngủ tô sán mà nhìn thấy cảnh giúp bắc ma tân này dám suy xét tới khả năng cắt đứt quan hệ với hai thằng bạn lắm tàu dừng lại loa thông báo oang oang bên tai hai tên giật mình tỉnh lại xuống tàu đi qua chỗ kiểm vé liền thấy ngay tô sán đang vấy tay n ụ cười nở trên môi mang vui vẻ kích động của người đi xa về gặp được thân nhân tô sán vừa thấy tô sán tiết dịch dương xoa xoa tay mắt như sáng lên cho tao sờ một cái cút xéo mày b ệ n h à nghe câu bất ngờ này tô sán s i n hết cả người mấy người bên cạnh nhìn bọn họ với ánh mắt quai quái rồi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 q u y Quy! U! vũ nhìn lỗ nam nam thương hại làm bộ mặt chưa thấy quan tài chưa rơi lệ lâm lạc nhiên cười tươi như hoa lấy cuốn sổ tay ra ghi chép lỗ nam nam tuổi u v Quy! q u y mơ số khảo sát một trăm ba mươi bảy anh thong thả đợi kết quả khảo sát nhé lỗ nam nam không hề có vẻ bị đả kích tiếp đó càng thể hiện ra sự ăn cần lên xe g i ú đá lý bằng vũ quen ngồi ghế phụ lái ra lau lâu, lâu cháu ngồi rồi chính thức mời lâm lạc nhiên ngồi bên cạnh lâm lạc nhiên cố nhịn cười lỗ nam nam nhận lấy hành lý của cô để ra đằng sau tiết dịch dương và lưu ruội tới dung thành ở lại nhà tô s á n trước đó tằng kha đã dọn dẹp một gian phòng rồi nhà tô s á n có ba phòng ở một phòng khách thêm hai người vẫn rộng rãi chán tô s á n không mua biệt thự ở dung thành cảm giác quá trống chảy ở không quen vì thế thế tới biệt thự nhà đường vũ y cũng hay ở chung phòng với đường v ĩ vì không quen ba người bạn gặp nhau có vô số đề tài để nói lúc đó tao chở thằng tiểu lục cùng phòng hút thẳng vào cái lam botgini h cũng không nhớ tốc độ làm sao nữa chỉ nhớ là ngã nhanh chân lao ra khỏi xe còn tiểu lục thì thấy nó lăn lộn dưới đất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 thiếu ra tập đoàn trọng phàm nó ngã xe không sao nhưng bị người ta đánh cho một trận thừa sống thiếu chết bên tám làng bên nửa cân bọn chúng đông người có điều hai đứa tao vẫn đấm được một đứa s ơ i kính lưu rồi vẫn chứ mạnh miệng cãi ừ ngang ngửa lắm bảy tám người vây quanh giấm cho mày như r á n mày nằm bẹp chịu đòn giỏi như r á n mặt bây giờ vẫn tím rồi bị người ta ném xuống mưng đưa vào bệnh viện được chẩn đoán não bị chấn động nhẹ s u ấ t huyết nội oai phong quá nhỉ lưu rồi đánh c h ố n g làng lỗi ở cái phanh vốn có vấn đề hàng xe cần hen mà nó s i t r ứ n g suốt xuống d ú c phanh không ăn định đi sửa rồi nhưng nghĩ sắp nghỉ hè kể để đấy đ ắ p lỡ thằng nào trộm xe cho nó chết luôn ai ngờ hại mình trước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 tuyết sơn tây lính tuyết sơn tây lính là khu danh thắng cấp quốc gia khu du lịch trọng điểm của tỉnh tây xuyên cao hơn mực nước biển năm nghìn mét quanh năm có tuyết bao đời chưa tan gọi là ngọn núi số một của dung thành tây lính được phong danh thắng cấp tỉnh vào cuối thập niên tám mươi tới năm chín mươi bốn được quốc vụ viện đánh giá là danh thắng trọng điểm trung quốc vào đầu năm chín mươi đã xây dựng khu trượt tuyết lớn nhất Trang thiết bị tốt nhất trong a n nhất g thiết tốt t bị r nước ở khu vực cao trên 2000m, Nổi tiếng trong ngoài nước. Năm 2000 xây dựng liền mấy khách sản 4 sao. Trong vực cao khách ở khu sao. mét. 2.000 2000 mấy xây đó gây chú ý nhất là quần thể biệt thự khách sạn candina v i c p e của thụy điển quần thể biệt thự này xây men theo suối nước nóng vật liệu được xử lý tiền kỳ ở thụy điển sau đó dùng máy bay chuyển lên núi lắp ráp được gọi là khách sạn chuyển từ thụy điển tới cuối năm ngoái khách sạn hoàn thành cực kỳ được giới thượng lưu ở vùng tây nam này la chuộng lái xe lên núi trượt tuyết ngâm suối nước nóng thuận tiện lại rẻ hơn ở vùng ngoài cũng là nơi tốt để gặp đối tác bàn chuyện kinh doanh làn sóng này tới mùa hè càng thịnh lúc này trên con đường quốc lộ ba trăm m t ư ơ i tám thông tới tây lính có một hàng xe dài rất bắt mắt đi đầu là chiếc phê gia g ba trăm bốn mươi tám đỏ rực tiếp theo là chiếc lam b o r g h i n i màu vàng ca d i l l a c màu đen chiếc v o l v o sơ s á m à u bạc le sớt giáo sư 300. cuối cùng là loạt xe nhật được độ màu mè xã hội đang phát triển tiến bộ người xảo ngày một nhiều ngày một xảo vào năm 2 0 i n một đội xe thế này bất kể ở thành phố nào cũng không hề đơn giản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 cùng thời điểm đó ở dung thành đoàn người tô s á n thì ngồi chiếc hơ mười tám tới cái quán nhỏ bên ngoài biệt thự hoa viên dung thành đỗ ở trước quán là chiếc xe dứa của đám lỗ nam nam rất dễ nhận ra lâm lạc nhiên và vương quy quy đang gọi món thấy nhóm tô s á n liền vấy tay bây giờ là hơn mười hai giờ chưa kế hoạch của bọn họ hôm nay sẽ là tập hợp bên ngoài nhà vương quy quy sau đó lái xe lên đường cao tốc tới tây lính trượt tuyết rồi buổi tối tắm xuôi nước nóng chiếc gơ m ư ơ i tám này là một trong số năm chiếc xe thương vụ của đôn hoàng có trọng tài cao nhất bốn chiếc xe khác là xe ba sát nhóm tô sán có bốn người nhóm vương uy uy, uy có năm người một chiếc xe giữ của lỗ nam nam tất nhiên là không chở hết cho nên mới chưng dụng xe của đôn hoàng ngoài ra trong đoàn người hôm nay còn tăng thêm hai lái xe nữa đều là lính dưới quyền đỗ đại vĩ là tôn binh và lý quân tuổi tác hơn tô s á n không ít mặc dù tô s á n bảo bọn họ thả l ò n g một chút coi như đi chơi cùng bạn bè thôi nhưng hai người này chẳng có chút xác ngộ nào lý quân lái xe và tôn binh ngồi ghế phụ lại cho dù tô s á n có chủ động bắt chuyện với bọn họ họ chỉ đáp một hai câu rất ít nói cực kỳ nghiêm túc lâm lạc nhiên gần đây có vẻ thích mấy cái mố rồng vành còn ăn mặc vẫn phong cách cố rất mát mẻ chiếc quần jean xanh một cái áo thun trắng ba lỗ cô rất rộng chỉ cần đứng trên cao một chút có thể nhìn thấy mép trên đồi ngực đầy đặng trắng hồng thế vẫn chưa đủ ngứa mặt xây áo lót đen làm tô s á n chỉ muốn đưa tay ra điều chỉnh lại trước mắt hỏi tô s á n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 ăn no uống đủ mọi người lên xe đi tới tây lính tuyết sơn tây lính có diện tích ước đạt năm trăm linh km hai bao quanh bình nguyên dung thành là rặng núi đột ngột nhô lên giữa bình nguyên giữa lưng chừng núi là rừng nguyên thủy bạc ngàn toàn bộ được bao phủ bởi tuyết trắng phao phao vách đá xứng đứng thác nước chảy sầm sầm quanh năm có nhiều cảnh quan do khí tượng tự nhiên hình thành ví như mặt trời mọc giữa biển mây tưởng chừng phật quang chiếu muôn trượng đỗ phủ năm xưa ca ngợi s o n g hàm tây lính thiên thu tuyết môn bạc đông ngô vạn lý thuyền tuyết sơn tây lính vì thế mà có tên này chỉ tiếc suối rượu năm xưa đã chẳng còn bây giờ không ít nhãn hiệu rượu này chỉ là trò cười thôi tô sán nhìn ra cửa sổ tuyết sơn trong tầm mắt nguy nga hùng vũ không phải chỉ có tư danh xong i ê n tây lính nhìn thu tuyết cửa đậu đông ngô vạn s ặ m thuyền nghe nói nơi này có thu tê dơ u vinh quy quy to tuyết lớn nhất trung quốc tới đó nhất định phải lái xe m ô tô trượt tuyết mới được nói tới c á c h này lưu dội cực kỳ hưng phấn trước tiên nghĩ tới mấy chuyện đó thì giải quyết vấn đề đầu tiên là ở đâu đi đ ắ t sau đó chúng ta thong thả chơi cũng được tiết d ị dương thực tế nói tôn binh ngồi ở ghế phụ lái quay đầu lại khách sạn can di na vipke chủ tịch tô đã đặt trước cả rồi quyển sáu chương tám mươi bảy cái tên khó chịu ngoài khách sạn can di na vipke đỗ một hàng xe nếu như những phóng viên hai vùng du ru dung nghe ngóng được đội xe này đang dừng ở đây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 có minh tinh giới giải trí nổi tiếng ở khu vực tây nam toàn là nhân vật biết chơi huống hồ hôm nay còn là sinh nhật của dịp lực hoan nên không khí cực cao tới nơi từ chiều không đi trượt tuyết ngắm cảnh còn chưa đợi tới tối đã chiếm cứ lấy quán b a lớn nhất của khách sạn uống rượu tưng bừng có điều đám người này tới nơi cả giám đốc bên trên bị kinh động không dám sơ suất còn tổ chức đội p h ù vụ kinh nghiệm chuyên môn tới tiếp đãi trong đó có một số người trông thật thà có chàng trai một mươi chín hai mươi ngây thơ nhìn quanh thấy các cô gái xinh đẹp u ố n éo thân hình quyến rũ theo nhạc mà mất tự nhiên có người vỗ vai hắn lần đầu tiên tham gia hả thả l ò n g một chút sau này còn nhiều chuyện vui hơn hôm nay là sinh nhật dịch thiếu ra lát nữa uống với anh ấy vài chén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 tôi thấy đám đó muốn sinh sự có cần hương để rút không dương văn ba lèn nhẹ nói xịt lực hoan nhích mép cười một nhóm sinh viên đại học bưu điện thôi lái xe máy đâm vào xe bị xước sát một chút sau chuyến này về đem tân trang lấy xe khác trong nhà dùng tạm mẹ một cái xe máy nát mà dám xô lam bót lini tôi nghe nói anh bị xô xe còn tưởng là chuyện gì ầm ý kết quả lại là một cái xe mày ạ nực cười chuyện này lan truyền trong giới thành trò cười vốn nghe nói dịch lực hoan xô xe khiến người ta chấn động nghĩ có chuyện lớn ai ngờ là bị xe máy xô vào thấy hoang đường buồn cười một nam tử toàn thân át ma ni tay g ẹ p x ì gà tay c ầ m ly rượu nói chuyện nực cười Chú Bân, dương văn ba mấy đứa còn ở đại học bưu điện không vậy không đánh tiếng với mấy địa đầu xà để dịch thiếu ra đi tranh cãi mấy đứa khố sách áo ôm à không hiểu chuyện mẹ nó thì ra sinh viên trường thằng em này à. dương văn ba vớ ngực bồm bột dịch thiếu ra yên tâm nếu lần sau anh còn thấy chúng nó trong trường thằng em này không dám vác mặt đi gặp anh nữa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 không kìm được dùng mình một cái đầu ấp vốn hơi lờ đờ vì ngồi trong xe lâu trước mắt tỉnh táo hơn nhiều có cảm như bước vào trường hút q ơ vậy đương nhiên lúc này chưa có phim hát d botter trên nóc mỗi biệt thự đều có lớp tuyết dày như thảm khó tin được sung thành cách đó chỉ trăm km thôi lại đang cối mùa hè nóng nực đêm hôm qua bọn họ còn dùng bia giải nhiệt lúc này chỉ mong có đống lửa để sưởi ấm a lạnh t ô sáng i ậ t mình quát to một tiếng không biết hai cô gái từ lúc nào đã len ra sau lưng y mỗi người một nắm tuyết vào cổ áo y còn chưa kịp quay lại đã bị hai cô gái hợp sức đẩy ngã ụt xuống tuyết sau đó cười khanh khách chạy mất tiếng cười hai cô gái phá vỡ không gian y ê n tính mang tới chút sắc xuân cho không cảnh nhìn thấy lạnh người ngô thì nhớ cuộc sống cơ bản chỉ có trên máy bay và trong phòng khách sạn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 lưu dội rất hâm mộ đá bóng tức thì hỏi hai cô gái tiếp tân một cô gái đáp là cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá trọng phàm hôm nay sinh nhật thiếu g i a tập đoàn trọng phàm giám đốc chúng tôi còn làm một tấm biểu ngữ lớn chào mừng mặt lưu dội cứng đờ đúng là oan ra hẹp lộ vốn tới nơi này toàn thân thư thảy không gian bao la sơn thanh thủy tú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 này em không thể toàn khen cậu ta như vậy lỗ nam nam phản đối s ơ c á c h ba lô trắng lên anh mới là người vất vả sách hành lý cho em cơ mà lâm tê sơ u vqq u vũ vỗ vai thương hại bỏ đi nếu cậu muốn cạnh tranh với tô s á n thì trong lòng em tôi đã thua một đoạn xa rồi cứ làm trâu bò vài năm rồi hãng tính nhé lâm lạc nhiên m á đỏ hồng hờn dỗi nhìn tô s á n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 lý quân làm lái xe kiêm vệ sĩ cho tô s á n cũng tim đập thình thịch có gian tình có gian tình lỗ nam nam hết nhìn lâm lạc nhiên lại nhìn tô s á n cười chua chát thật không công bằng lâm lạc nhiên đi về phía tô s á n dừng trước mặt y hơi thở như hoa lan phả vào mặt y tim tô s á n tăng tần suất hoạt động mấy lần sau đó lâm lạc nhiên ném cho tô s á n một ánh mặt xem thường thừa biết cậu không dám rồi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 hồi phục bộ dạng lâm ra tiểu m ù i vô tâm bỏ lại một bóng lưng đẹp đẽ nhìn qua có vẻ giống trò đùa của lâm lạc nhiên nhưng lỗ nam nam vẫn hầm hực tiếp tục xách hai cái bao lô đi thôi đi thôi đừng lề mề nữa trong khách sạn không ai không chú ý tới hai mỹ nữ đột nhiên xuất hiện này muốn dung mạo có dung mạo muốn vóc sáng có vóc sáng đặc biệt là lâm lạc nhiên vẻ đẹp hoàn mỹ không tì vết đó làm người ta lóa mắt choáng váng làm nhân vật thưởng hoa vô số đưa mắt d õ i theo mái tung hạt s ẻ hơi hung hung buông xuống vai đó nảy lên theo bước chân tung tăng của lâm lạc nhiên toàn thân toát lên sự khoan khoái vui tươi có lẽ tiếc nuối duy nhất là cặp chăn hút mắt kia lại bọc kín trong quần jean nếu như cũng ăn mặc sống như mấy phục vụ ở nơi này thì sẽ ghênh tâm động phách thế nào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 chính nó đột nhiên tô sán dối ngón trỏ và ngón dứa r a nâng ngón cái lên tạo hình khẩu súng chía vào mặt dịch lực hoan p a n g đám lâm tê dơi u v i n h quy quy u vũ vương quy quy đều dừng bước ánh mắt nhìn cả về phía bên kia hai cô gái không hiểu chuyện gì xảy ra ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc còn lý quân và tôn binh g i ú p mang hành lý thì nhìn nhau trao đổi sau đó âm thầm đề cao cảnh giác trong này có một số người t ặ n gặp g mặt tô sán ở lễ bầu chọn nhà doanh nghiệp ưu tú đó là văn lộ cha làn nơ g ơ h ơ n g a nơ h ơ n sản xuất kim loại màu giành được giải thưởng từ hổ thiếu x i a của chuối cửa hàng lẩu ở du thành đúng là một cảnh tượng hoang đường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 để tôi gọi một cú điện thoại gọi trương bân hắn là người dung thành chỉ cần hơn một tiếng có thể kéo đám hương để đi đường cao tốc tới nhanh lắm chúng ta tiếp tục uống đừng để bọn nhãi này làm ảnh hưởng tới tâm tình kẻ này trên ba mươi không còn là thanh niên sốc nổi nữa bản thân tuyệt đối không tùy tiện ra tay còn cần gọi gì ai có tên ngồi trong góc da vàng mắt hóm có vẻ tiều t ụ ổ i vì chơi bời quá độ cười g ầ n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 còn cô bé ấy thực sự là đại mỹ nhân hiếm có tên thô bỉ này không biết nghĩ tới chuyện gì rồi đám bên cạnh cười hô hố phù họa x o n g chỉ nhóm người dịch lực hoan là hung hăng thôi số còn lại nhíu mày bọn họ tới đây là để chơi bời cùng hy vọng làm quen thêm bạn bè không muốn có xung đột lúc nãy đám người dịch lực phong tỏ ra lịch sự s ờ lộ bộ mặt hoàn khớ ngông cuồng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 từ hổ lắc đầu xem tình huống đi lát nữa nếu căng quá thì tôi ra mặt nói đỡ không ngờ tô sán lại không biết nặng nhẹ như vậy kể nó liên quan gì tới chúng ta đâu dương lỗi hừ lạnh thằng này ở dung thành hung hăng thành thói rồi mà nhưng mà nó quên đây không phải dung thành d ị c h lực hoan càng không phải hổ ngoại lai như đào trừ h ồ n g quách tiểu phu tách khỏi đám d ị c h lực hoan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 không sao thực sự không có gì đâu mà vào viện bác sĩ nói rồi chỉ s u ấ t huyết dưới da chấn thương nhẹ không có vấn đề gì lớn tôi chẳng khỏe mạnh theo mọi người đi tắm nước nóng đây à chuyện qua rồi đừng x â y dưa nữa cậu nghĩ là qua rồi à vương quy quy lắc đầu lưu rồi còn chưa hiểu giới hoàn hố nha nội sau khi tô sán rời hạ hải tới dung thành họp đám vương quy quy rất thân thiết với lưu rồi và tiết dịch dương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 có điều không biết có phải tô sán cố ý không ai cũng ném chúng y rồi nhưng nhất quyết không để lâm lạc nhiên ném chúng tâm lý trả thù nho nhỏ của lâm lạc nhiên bị dục vọng thắng bại thay thế sao không biết tô sán cố tình chọc tức mình môi m í m lại hai mắt lói lên như á n h đ a u không nắm tuyết ném nữa một mực đuổi theo tô sán tính ấm t h ẳ n g tuyết vào cái mặt đáng rét kia rốt cuộc lâm lạc nhiên cũng đuổi được tô s á n nhảy lên lưng y hai chân gẹp hông mặc dù quần áo cả hai rất dày không có cảm giác gì cả tô s á n không dám chọc nha đầu này điên thêm nữa s i ơ tay lên đầu hàng á nhìn lâm lạc nhiên cho nắm tuyết vào cổ áo tô s á n mấy người khác đều cảm giác có hơi lạnh chạy dọc sống lưng không ai thấy hâm mộ y nữa tiếp đó cả đám mới đi chơi trượt tuyết đua xe trượt hứng trí rất cao ai cũng ngã nhiều lần mặt lạnh cứng đờ cả lại tóc lộ ra ngoài gió tuyết kết xương trông như già mấy chục tuổi lâm tệ sơn u vinh quy quy u vũ nhìn lâm lạc nhiên gọi bà nội kết quả bị cô nàng đá lăn lông l ú c trên tuyết mọi người cười ẩ m ý chơi tới khi trời sắp tối khu trượt tuyết bắt đầu thông báo đóng cửa cả đám mới thu doan đồ đạc thỏa mãn quay trở về biệt thự tới cửa tô s á n nhìn thấy văn lộ đang lo lắng đi đi lại lại bên cạnh còn có một cô gái tên là hạ chi minh một nam tử văn lộ lập tức đi tới kéo tay tô s á n qua một bên các cậu đừng quay về nữa đi luôn đi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 đoán chừng bảo vệ khách sạn đã được s ẵ n không can dự cảnh sát gần nhất chắc có báo cũng phải nửa tiếng một tiếng mới tới nơi còn bọn chúng có người ra tay h ộ xảy ra chuyện gì cũng có thể đặt mình ngoài cuộc tô sán quay người lại thấy đám vương q uy uy lâm tị dơ u vinh uy uy u vũ đều cười nhạt lý bằng vũ vỗ vai lưu r u ộ t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 tên cầm đầu mặc áo vàng n ó i với đám tô s á n bên kia chúng tôi có mấy người bạn tìm các cậu chúng ta qua đó nói chuyện đi tô s á n đưa mắt nhìn nhóm d ị c h lực hoan ngồi yên trên ghế cười nhạo nhìn về phía bọn họ chẳng thèm nhiều lời tô s á n thong thả bước tới trước mặt d ị c h lực hoan lưu rồi vì là người liên quan không tụt lại phía sau mặt đối mặt cơ bản không có gì để nói trước kia đã trở mặt hoàn toàn rồi lưu d ụ i vào viện tiền thuốc men do bạn trong trường gom góp nhau trả còn đám dịch lực hoan bỏ đi không nghĩ gặp lại nhau ở nơi này giống như lửa giận vô hình bị khuôn mặt thản nhiên của tô sán khơi lên dịch lực hoan rất nhớ cải rác đạp lên mặt lưu d ụ i nhưng lúc này người hắn muốn đạp lại là tô sán thấy đoàn người tô sán ngoan ngoãn đi tới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 cần hạ trước để đánh gục ý chí phản khắc của đối phương tôn binh lảo đảo một cái thuận tay vơ luôn chai bia khác trên bàn mượn đà xoay người đập choang c á c h vào đầu hạng thành công bia mảnh vỡ tung tóe hạng thành công không dịp kêu một tiếng bất tình nhân sự đánh chết chúng nó d ị c h lực hoan đập bàn quát trong trước mắt bốn năm tên chuyên môn gọi tới đánh người giúp ốm sắt xấu trong người ra mục tiêu là lý bằng vũ lý bằng vũ s ơ ghế lên đỡ vươn tay tóm lấy một cái ốm kéo giật về phía mình tên kia ngã liếng x i ề n g nắm đấm to như cái bát của hắn vung ra năm thằng lưu manh chuyên nghiệp n g ã l i ề n xiềng cùng lúc ấy lý quân bước xéo sang bên chắn trước mặt tô sán ngăn ba tên xông tới dùng tay làm đao chặt cổ một tên tên đó kết cục y hệt hạng thành công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 toàn quán b a trải qua hỗn loạn ngắn ngủi đã yên t ĩ n h lại mấy tên rút dao ra thấy lỗ nam nam rút súng thì chết điếng người ai dám ngờ tới tình thế này xuất hiện